Cẩm khe si hận, hồi thứ một trăm, trưng vương vắng mặt còn ai, đi về thay đổi mặt người hán quan, câu này trong đại nam quốc sự diễn ca. Trời vừa sáng, mã viện cho triệu tập tướng sĩ bên bờ sông Hát Giang Bàn định kế hoạch đánh chiếm các thành còn lại Lê Đạo Sinh hiến kế trừng chắc, chân nhị tuy chết Triều đình bị diệt Xong còn ba đạo quân quan trọng Chủ lực chính là Đào Kỳ, Phương Dung Chủ lực thứ nhì đó là Đô Dương, Lại Thế Cường Chủ lực thứ ba là Phùng Vĩnh Hoa Phải dồn quân diệt Từng chủ lực Mã viện đồng ý Y nói Chúng ta đánh chiếm được Mê Linh Phùng Vĩnh Hoa mất được về phía trước Y thị bị vương bá về đánh Y thị chỉ còn trắng đích Coi như không đáng kể Duy Đô Dương là đáng sợ nhất Vậy phiền lão sư cùng các vị đệ tử đừng quản ngại Xác định trắng đừng đánh chiếm Lấy vùng hoa lương Đem các dàn nỏ thần phục trên sườn núi Mục đích chẳng không cho đồ dường của viện Đào Kỳ Tôi đã lệnh cho Liêu Long đổ bộ lên vùng biển Thiên Trường Đánh phía sau Đại quân của tôi từ Mê Linh Đông Triều đánh về lầm biển Đào Kỳ thất bị diệt Việc Đào Kỳ rồi chúng ta tiến đánh đồ dương sau Vừa lúc đó trống thúc vang dội Quần rèo rung động trời đất Mã viện kinh hãi hỏi Cái gì vậy Một lát quân sĩ báo Có hai đạo quân kéo đến đánh Đạo thứ nhất do Nguyễn Phương Dung, Trần Khế Hoa, Trần Quỳnh Hoa chỉ huy Đạo thứ nhì do Đào Kỳ, Hoàng, Thiều Hoa, Đạo Hiển Hiệu, Đào Quý Minh, Đào Phương Dung đánh tới Mã viện cười Ha <cười> chung chắc chết rồi, ta không sợ bọn này nữa Y gọi Phùng Đức Lão sư, dẫn năm bằng quân chống với bọn Phương Dung Y nói với Sầm Anh Lão sư, dẫn năm bản quân chống với Đào Kỳ Nửa đêm ngày 7 tháng 3 Tế tướng Nguyễn Phương Dung đang ngủ ngon Bỗng dưng bà kêu thét lên một tiếng Rồi ngồi bật dậy Bắc Bình Vương Đào Kỳ giật mình tỉnh giấc Vương hỏi Sao? Cái gì vậy? Hai vị thành vợ chồng đã chín mười năm Chưa bao giờ ông thấy Vương Phi la hoảng trong giấc mơ Vương Phi Phương Dung ngồi dậy Bà nhắm mắt định thần một lúc Rồi nói Em nằm mơ thấy chị chân chắc chân nhị leo lên cây cầu bắc qua sông lớn thiên linh mấy con chó chạy đến cắn chân cầu cầu gãy hai người rơi xuống sông quá hàng ngàn hàng vạn con rắn súng vào cắn em kinh hoàng la lớn lên hơn ai hết đào kỳ thường chú ý đến các giấc mộng từ khi vương được nguyễn phan truyền nội công âm nhu mỗi khi nằm mộng Thấy một hiện tượng gì Y như ngày hôm sau sự thực diễn ra Như hồi đem quân đánh Đăng Châu Đêm mơ thấy một bầy thú dữ Vương cầm kiếm chém chúng chết la liệt Thì ngày hôm sau Vương xua quân bắt Trương Thanh, Lưu Trương Vương mơ thấy mình đánh đuổi con chó Bị nó cắn vào ngực đau thấu tim gan Hôm sau diễn ra trận đấu giữa Vương với Mao Đông Cát Vương bị mau đông cát đánh trọng thương. Hôm mơ thấy mình ngồi trên chiếc ghế, bị chặt gãy một chân. Hôm sau có tin tượng quận bị mất. Lần mơ thấy đánh nhau với con quỷ, bị chặt gãy cánh tay. Hôm sau xảy ra cái chết của Thánh Thiên. Đêm qua, Vương mơ thấy đánh nhau với một bọn quỷ, bị chúng chém đầu. Vương tránh khỏi, cái mũ bị kiếm cắt đứt làm đôi. Bây giờ thấy vợ mộng như vậy, vương lo sợ. Vương sang phòng bên cạnh, Sún Rỗ, Sa sang cũng thức dậy từ hồi nào, Sún Rỗ hỏi vương: "Tam ca, cái gì vậy? Chúng ta đều mơ thấy một chuyện kinh khủng." Sún Rỗ nhìn Sa Giang: "Suốt từ chiều đến giờ, bọn chúng em nghe vang vẳng bên tai nhiều tiếng khóc than. Chúng em có hỏi sư tỷ Thiều Hoa, sư tỷ bảo không nghe thấy gì cả." Chúng em ngủ một lúc thấy nhạc phụ Cùng các anh Phúc lộc thọ Đứng ở đầu đường khóc lóc thảm thiết Hai chúng em bàn luận với nhau mãi Ngủ không được Đào Vương lưỡng thững ra sân nhìn trời Thấy hiện hiệu Quý Minh Đào Phương Xung Cũng đang thơ thận ngoài sân Trời sang canh năm Vương hỏi các em Các em không ngủ được sao Hiện hiệu gật đầu Em ngủ được một giấc Trong mộng thấy bác cả Bố em với hồng thanh về Cả ba người cùng khóc lóc Tay cầm kiếm Bảo bọn em xuất quần gấp Em hỏi tại sao Thì biến mất Một lát hoàng thiểu hoa cũng ra sân Bà tiếp lời hiển hiệu Chị mơ thấy sư mẫu Thánh thiên Lê chân cùng về Họ cầm kiếm Nghiến răng Chỉ về phương Tây Chị lên tiếng hỏi Không ai trả lời Chỉ ứa nước mắt khóc mà thôi Đào Vương Phi Phương Dung thở dài Em sợ Mê Linh có sự không hay Bà bảo sún Rỗ Em sai thần ưng về Mê Linh thám tính xem sao sún Rỗ vừa định thi hành Thì có thần ưng từ Mê Linh bay đến Chàng gọi xuống lấy thơ trình đào kỳ Xuân ơi, Xuân coi nè Đào kỳ đọc xong đưa cho vương phi phương xung Bà lít mắt qua mặt tái mét la lớn hỏng rồi, hỏng rồi Hoàng thượng ắt khó bảo toàn Bà vội cầm bút viết thư Truyền xuống rỗ cho thần ưng mang đi ngay Hoàng thiểu hoa cầm thư đọc hỏi Trưng nhị báo cho chúng ta biết Hoàng thượng cùng triều thần đi giá về cấm khê Có gì là nguy hiểm đâu Đào Vương Phi thở dài Chị và sư tỷ trinh nhị Nhìn không ra là phải Này nhá Tài Yên Lãng Trần Năng còn hai vạn quân Tài Yên Thủy Sư Bá Chu Tái kình Còn hơn vạn Quân bổ sung đa số là Tráng Đinh Mới bổ sung Không đủ xuất trận Chỉ có thể giữ đồn Má Việt ắt mang quân vây đồn Sau đó y sai một tướng nữa đem quân vây mê linh Còn y sẽ đem đại quân đuổi theo trưa đình sư bá cao cảnh sơn Chỉ còn hai vạn quân với quân đoàn bà Tây Vô Làm sao địch nổi với mười vạn thiết kỵ, mười vạn bộ binh Công chúa Vĩnh Hòa ngơ ngác không hiểu Từ mê linh đến Cẩm Khê đường đi có một ngày Triều đình đi về cẩm khê rất bí mật, Mã viện làm sao biết được, Khi y biết thì triều đình đã hoàn tất cuộc rút quân, Nếu y đem quân đến vây cẩm khê, Sẽ bị chúng ta chặn đánh phía sau, Y không còn đường về nữa. Đào kỳ lắc đầu, Vương sùng mình nói, Công chúa không hiểu địa thế thì nói vậy, Từ Mê Linh về cẩm khê, Đầu tiên qua các trang ấp của Đinh Công Nhật, Đinh Công Thánh, Bấy lâu nay thắng cho người về Bắt liên lạc với các lạc hầu cũ dụ dỗ có Đe dọa có Các lạc hầu tỏ thái độ không theo y Cũng không chống y Tại phía bắc chậm khê Một giải 20 trang ấp trung thành Của Lê Đạo Sinh Mã viện tất cho bọn đinh công thắng Lê Đạo Sinh đem quân vượt qua Các trang ấp này phục kích Đợi khi quân triều đình Rút qua đó đổ ra cản đường Giữa lúc hai bên đánh nhau Y Tùng thiết kiện vào đánh tập học Đào hiển hiệu vỗ bàn nói lớn Giờ này triều đình có lẽ đã rời Mê Linh rồi Có trở về cũng không kịp nữa Chỉ bằng chúng ta khởi binh Hy vọng cứu vãn tình thế Phương Xung gọi Lê Thị Lan, Lê Anh Tuấn Ta để lại cho em hai vạn quân giữ Long Biên Tuần Phong cẩn thận Thấy giặc đến không được đem quân ra đánh Bà gọi Trần Quế Hoa, Trần Quỳnh Hoa Hai em đem quân tiến dọc sông Hát Giang về Cổng Khê Ta đi đoạn đầu tiếp ứng Gặp chặt phải đánh liền Dù nguy hiểm cũng phải chấp nhận Bà nói với Đào Kỳ Anh mang đạo quân Thiết Kỵ tiến về Mê Linh Sư tỷ Thiều Hoa và các em Phương Dung Hiển hiệu Quý Minh theo trợ giúp Bà gọi Lê Ngọc Trinh Sư tỷ dẫn hai vạn quân trấn thủ cổ loa Tôi cử xuống rộ Sa Giang Cùng quân đoàn một Tây Vu Theo trợ chiến Cần bảo vệ hậu quân cho chắc Để chúng tôi cứu giá. Quân sĩ lên đường liền Đi suốt ngày Đến chiều trời mưa như trút nước xuống Đào Kỳ kinh hoàng nói Trời tháng ba Thường chỉ có những cân trật gió nhẹ Hoặc mưa phùn, Có đâu lại mưa to sấm chết như vậy Thật kỳ lạ. Ông cho lệnh dừng quân nghỉ ngơi, nấu cơm ăn, truyền tế tác dò thám tình hình. Nửa đêm tế tác báo. Trinh Tây đại tướng quân Chu Long, thống lĩnh 5 vạn quân vây Mê Linh. Còn Mã Viện đem 10 vạn kỵ, 10 vạn bộ vượt Mê Linh đuổi theo trung đế, trận chiến diễn ra ác liệt bên sông hát Giang, sông không biết kết quả. Đào kỳ họp các tướng lại truyền lệnh. Hán có năm vạn binh vây, chúng ta phải đánh tan đạo quân này, rồi đuổi theo mã Việt. Hoàng sư tỷ đánh cửa bắc, hiển hiệu đánh cửa đông, quý minh đánh cửa nam, vương dung đánh cửa tây. Quân sĩ im lặng lên đường. Làm sao tới nơi mà giặc không biết trước? Quân sĩ âm thầm lên đường, tới mê linh trời tảng sáng. Quân Việt reo lên một tiếng xung vào trận. Quân Hán còn chưa tỉnh giấc Khoảng nhai dập miếng trầu Hàng ngũ rối loạn Chu Long nhảy lên mình ngựa Chạy về hướng Bắc Gặp Hoàng Thiều Hoa Y đã biết mặt bà Trong dịp đến lạc xương trầu Quang Vũ Y ngạc nhiên chắp tay hành lỡ Tiểu tướng Chu Long xin thăm kiến Lĩnh năm Vương Phi Vương Phi thường thế cao quý mịt mảnh Tại sao lại xen vào trống bên đào Với nhạc tỉnh Nam Hoàng Thiều Hoa không nói không rằng Bà xuất chiêu thiết kình phi thiên tấn công Trưởng phong ao ao chụp xuống Chu Long đã từng nghe lĩnh nam vương phi võ công kinh người Y vội vung trưởng đỡ Bình một tiếng người y bật lui một bước Trong khi Hoàng thiều Hoa lui đến ba bước Y phóng trưởng tấn công liên tiếp Hoàng thiều Hoa bình tĩnh dùng trưởng pháp cổ chân chống đỡ Đánh được hai mươi hiệp Hoàng thiều Hoa bắt đầu yếu thế bà lui dần, chu long thấy quân sĩ đã tan rã, y đánh liền ba trưởng rồi bỏ chạy. vừa lui được mấy bước, trong bóng tối mờ ảo bụi rạng đông, y đụng phải một tướng, tướng đó phóng trưởng tấn công, y thấy trưởng mạnh đến khủng khiếp, trọn đời y chưa từng gặp qua. binh một tiếng, người y bật lui một bước, tướng đó đánh liền ba trưởng nữa, y đỡ được hai đến trường thứ ba, người y bật lại sau, miệng phun máu, y vẫy tay lui lại, ngộ ý chịu thua, y hỏi: Ta, Chu Long đứng đầu Lưu Đông tứ vương, trọn đời ta chỉ thua dưới kiếm Phật Việt, còn Chu Thái Kình cũng không hơn ta, ngươi là ai mà tỏ công đến như này? Chợt y nhìn lên, thấy phía sau tướng đó có cây cờ đề chữ Bắc Bình Vương Đào, y kinh hoảng. Thì ra, ngươi là Đào Kỳ Hàng chi võ công cao nhiều này ta thu là phải Nói rồi, y phi ngựa bỏ chạy Nguyễn Thành Công trấn giữ trong thành Mê Linh Mở cửa tiếp rước Đào Kỳ Ông tỏ ý lo lắng Sáng hôm qua, Hoàng thượng cũng triều đình lên đường Được một lúc Thì Chu Long mang quân đến Vây Thành Trong lúc chống trả Tôi thấy mã viện Lê Đạo Sinh mang thiết kỵ tiến về hướng hát giàng. Đào Kỳ họp các tướng ra lệnh tiến quân. Đi được hơn giờ, ông thấy xác quân Việt, Hán nằm la liệt dọc đường cùng gươm đao vũ khí. Đi quãng nữa, trong đám xác chết có xác hổ, báo, voi, chó sói. Ông xuống ngựa quan sát, thấy xác thú vật quân đoàn Ba Tây Vu đều chết vì tên của nó thần ông hồi ý với đào phương dung bà đáp trước đây năm vàng nói thần trên thành mê linh bị tháo trộm đi mất hoàng thượng biết lê đạo sinh ăn trộm người chú ý theo dõi mãi không thấy lê sử dụng cho rằng lê mô phỏng theo chế tạo không được nào ngờ lê không nộp cho quan vũ mà bí mật chế tạo tại các trang ấp của y này mới đem ra sử dụng như vậy rõ ràng Lê tự viết quang vũ không tin Y Cho nên Y mới giữ bí mật nó thần Hầu một ngày kia dùng tới Tiến được một lát Gặp quân mã viện Sầm Anh Mã viện cưỡi ngựa theo sau Sầm Anh Đạo quân Đào Kỳ dàn ra mau lẻ Sầm Anh cười lớn <cười> Tên lỗi con Đào Kỳ kia Ngươi có biết chương tắc chương nhiệm bị giết rồi không Y vẫy tay một cái Từ phía sau, hai tên quân cầm hai cây gậy, trên xuyên hai thủ cấp. Đào Kỳ nhìn lại, đúng là của Trưng Đế, Trưng Nhị. Ruột ông đau như cắt, ông hô lớn. Hãy tiến lên trả thương cho hoàng đế. Ông phóng trường tấn công Sầm Anh. Hoàng Thiều Hoa cùng hiến hiệu Quý Minh, Đào Phương sung dẫn quân xung vào trận. Mã viện đứng trên cao, cầm cờ đốc chiến khi thấy đào kỳ chỉ có bốn vạn quân, y cho tất cả mười vạn quân cùng nhập trận. thình lình hậu quân hán náo loạn vì một đạo quân đi dọc theo sông hát giang do hai nữ tướng chỉ huy. hai nữ tướng võ công cực kỳ cao thâm, đi đến đầu quân hán chết la liệt đến đó. mã viện nhận ra quỳnh hoa, quế hoa, khi vội chia quân ra cự địch. Quân hai bên cùng xung vào tử chiến. Quân lĩnh Nam ớt nghẹn trước cái chết của Hoàng đế. Họ đánh như một đội thú giữ. Chỉ hơn một giờ, Mười vạn quân Hán đã rời ra, Chỉ còn hơn vạn. Mã viện tung thêm năm vạn nữa vào. Trận chiến lại diễn ra thảm khốc. Quân lĩnh Nam chỉ còn hơn vạn. Mã viện sầm anh, Truyền lệnh thu quân, Lui trở về phía lãng bạc. Đào Kỳ họp cùng Phương Xung Vương Bàn Chúng ta có 5 vạn người Trong khi mã viện có tới 20 vạn Tuy ta giết của mã được hơn 8 vạn Mà ta chỉ còn có 2 vạn Chia bằng tạm lui về Long Biên Phương Xung truyền quân sĩ thu lượm xác chết Các tướng soái tự sĩ lĩnh nam đem chôn Bà cố ý tìm Không thấy thi hại trưng đế cùng trưng nhị Chiều rút quân Hai ông bà đi cản hậu còn Thiều Hoa dẫn các tướng rút quân trước, mã viện không dám đuổi theo. về tới Long Biên, vương được tin báo, Trần Năng, Hùng Bảo bị bao vây ở Yên Lãng, quân tan rã. hai người hiền rút về phía đông Long Biên, cố thủ trong các trang ấp Đăng Châu, Chu Tái Kinh có một vạn người bị năm vạn quân Ngô Anh vây đánh, quân tan bà rút về thiên trường cố thủ trong các trang ấp phương sung bàn vua đã tuẫn quốc bây giờ chúng ta chia nhau tản vào các trang ấp chiến đấu đợi khi thế giặc suy sẽ đổ ra đánh khi giặc không quen thủy thổ lâm bệnh ta tập trung quân đánh một trận lớn thì hy vọng Hoàng Thiều Hoa, Đào Chiêu Hiển, Đào Quý Minh, Đào Phương Dung, Lê Ngọc Trinh, Lê Anh Tuấn, Trần Quế Hoa, Trần Quỳnh Hoa đều đồng ý. Ai trở về trang ấp người đó chống giữ? Đào Kỳ, Phương Dung xuống rỗ Sa Sang, cố thủ trong thành Long Biên. Hoàng Thiều Hoa vốn nhiều tình cảm, bà biết hồ đề hiện về ẩn ở rừng núi Thiên Sớ, tiếp tục chiến đấu. Bà nhờ súng rỗ dùng thần ưng liên lạc với hồ đề Hai bà dùng thần ưng, thần hổ phục kích trên đường từ sao chỉ về Trung Nguyên Đón sứ thần của mã viện đem thi thể trưng đế, trưng nhị về dân cho Quang Vũ Phải mất hơn năm ngày mới gặp đoàn sứ giả Võ công Hoàng thiều Hoa vốn cao thâm, đội hổ báo của hồ đề dũng mãnh thì trăm tên quân chợ quan tài trưng đế trưng vương làm sao cự lại hai bà cướp được thi hài hai ngài bí mật đem về an táng ở dưới chân núi Ba Vì ngày nay có tên là núi vua bà hoàng thiểu hoa hồ đề âm thầm dẫn các đệ tử tây vu thu nhập xác chết các tướng tử trần ở cẩm khê đem về quê mai táng Dân chúng lĩnh Nam thương tiếc các anh hùng tự trận hát sang, lập đền thờ trưng đế trưng vương khắp nơi, còn các tướng tử trận cẩm khê, đến nay di tích còn lại. Đào Tam Gia, tức xuống lùn, đền thờ tại Hà Nội, hồi xây nhà thờ lớn Hà Nội bị phá hủy, nay di tích không còn. Phan Cung, sư trưởng thần hầu, đền thờ tại Đình Vĩnh Tường, xã Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Đào Nương, Sư trưởng Thần Phong, thờ chung với chồng là Doãn Công và Trương Quán, Thập Bát Sơn, tại xã Đông Cứu, huyện Sa Lương, tỉnh Hà Bắc. Trần Thiêm Bình, Sư trưởng Thần Ngao, thờ chung với Hùng Bàn, tại xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc. Trần Ngọc Tích, Sư trưởng Thần ưng, thờ tại Đền Vũ Xá, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Hưng. Thục côn công chúa Phan Thị Hồng, Sư trưởng Thần Long, thờ tại đền Tức mặt xã Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Trường quán, Sư trưởng Thần Hổ, thờ chung với Đào Nương, Doãn Công, Thập Bát Sơn, tại xã Đông Cú, huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bắc. Phan Tương Liệt, Sư trưởng Thần Báo, thờ tại đền Cổ Linh, xã Lai Động, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Lê Hằng Nghị Sư trưởng thần tượng Thờ tại xã Liêm Trung Huyện Thanh Liêm Tỉnh Hà Nam Ninh Quách A Đã được phong Khâu Ni công chúa ăn Lộc Trang Nhật Chiêu Nay là xã Liên Châu Huyện Yên Lạc Tỉnh Hà Bắc Tại đây có đền thờ bà Khi vua Đinh Tiên Hoàng Dẹp loạn sứ quân kiều công hán Ở Phong Châu nghỉ quân ở huyện Cổ Tự Mộng thấy Khâu Ni hiện ra Xin giúp vua đánh giặc Sau khi dẹp xong sứ quân Vua Đinh Tiên Hoàng Phong Khâu Ni làm thượng đẳng phúc thần Vua Lê Đại Hành Phong làm huệ gia trinh thục phu nhân Vua Lê Thái Tổ Cũng ban sắc phong Truyền dân chúng phải kiêng Bốn chữ A Nương Khâu Ni Khi vua Trần Thái Tôn Đánh giặc mông cổ ở sông Lô Được Khâu Ni báo mộng Đem âm binh giúp Vì vậy hết giặc Vua Phong Khâu Ni làm Vệ gia trí đức ôn từ công chúa Hùng Xuân Nương Trước được phong thanh sơn công chúa Ngày nay dọc đường từ bến đò Ngọc Tháp Phú Thọ tới bến Trung Hà Các xã Hương Nha, Vực Trường, Thanh Nguyên, Tam Cương, Cổ Tiết, Hương Môn Đều có đền thờ Xuân Nương Đền thờ Hương Nha có hai câu đối như sau Yểu điệu phù trưng trung quán nhật Quật cường cự hán tiết lăng sương Được dịch nghĩa là Người yếu điệu phù vua trưng Lòng trung nghĩa tranh sáng với mặt trời Quật cường chống sặc hán Khí tiết thắng cả thời gian Anh kiệt vô song vạn cổ thanh danh lưu nữ sự Quân thần câu hóa nhất không trung nghĩa tối thanh thiên Câu này được dịch nghĩa là Anh Kiệt không có hài, xanh tiếng nghìn đời còn ghi sử nữ. Vua tôi cùng chết, làm trời xanh vằng vạc cũng còn thua. Nguyễn Quý Lan trước được phong Liên Sơn công chúa, hiện nay còn đền thờ ở xã Liên Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phú. Quý Lan còn được thờ ở Miếu Khuôn, Đáp Cầu và Đình Thần Sơn. Bắc Bình Vương Đào Kỳ cùng Vương Phi Nguyễn Phương Xung cố thủ trong thành Long Biên. Lưu Long, Vương Bá, Mã Viện, Lê Đạo Sinh chia nhau dẫn quân đánh chiếm các trang ấp. Các lạc hầu, lạc tướng, dân chúng cương quyết cố thủ. Khi một trang thất thủ, quân Hán tràn ngập. Trang chỉ còn bãi đất hoang, người chết, nhà cháy không còn gì. Cứ như suy sử, thì Chu Tái Kinh kháng chiến vùng Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình ngày nay. Trần Năng Hùng Bảo kháng chiến ở vùng Hải dương Kiến An. Hoàng Thiệu Hoa kháng chiến ở vùng Bắc Ninh, Sơn Tây, Phú Thọ, Hòa Bình. Đào Hiển Hiệu, Đào Quý Minh, Đào Phương Sung kháng chiến ở vùng Hà Nội, Hà Đông. Trần Quốc kháng chiến ở vùng Ven Biển cùng Tử Vân. Trần Quế Hoa, Trần Quỳnh Hoa Kháng chiến ở vùng Sơn La, Lai Châu Đô Dương lại Thế Cường Vẫn hùng cứ vùng Thanh Hóa, Nghệ An Mã viện phái Phùng Đức, Sầm Anh Liêu Đông Tứ Ma đi đánh phá các nơi Quân hao tướng tổn Suốt từ tháng 3 đến tháng 7 vẫn chưa bình được Quân Lĩnh Nam cứ như ma Khi ẩn khi hiện Gặp quân Hán đi lẻ tẻ Lại đổ ra đánh Đại quân địch kéo đến lại trốn mất Cuối tháng 7 Quang Vũ gửi chiếu chỉ Hà lệnh cho Mã Viện Bằng mọi giá phải đánh chiếm Long Biên Vì Long Biên Đào kỳ phương sung còn Thì linh hồn chiến đấu vẫn còn Mã Viện để Lưu Long Giàn quân đóng khắp nơi Còn y kéo 20 vạn quân Cùng Sầm Anh, Phùng Đức Liêu Đông Tứ Ma Về vây Long Biên Trong thành Long Biên chỉ còn hơn hai vạn người, Tướng lĩnh chỉ có Đào Kỳ, Phương Xung, Ba anh em hiển hiệu Quý Minh, Đào Phương Xung, xuống Rỗ, Sa xa Giang. Đánh liền một tháng, vẫn không hạ được thành, Cuối cùng Lê Đạo Sinh hiến kế, chia hai mươi vạn quân thành năm đạo, Mỗi đạo công thành ba ngày, Cứ như vậy luân phiên, Khiến quân giữ thành mệt mỏi, Bây giờ Bắc Tha tràn vào, chiếm được. Quả nhiên kế của Lê Đạo Sinh hữu hiệu. Mã viện công thành liên tiếp 10 ngày, quân trong thành mệt mỏi, phần bị thương, phần chết, lương thảo cạn dần. Bắc Bình Vương Đào Kỳ họp các tướng nghị kế, các tướng đều xin đánh một trận giết sạch cho sướng tay rồi chết. Vừa lúc đó, vương nhận được thư cử chân vương Đô Dương Đô Dương ước hẹn đem quân đánh từ trong ra Ngoài này Đào Kỳ đánh vào Mở thông đường cửu chân sao chỉ Hẹn 14 tháng 8 là ngày xuất quân Đào Hiển Hiệu tỏ vẻ hoài nghi Chúng ta chỉ còn hai vạn người Trong khi mã viện có 20 vạn Chỉ sợ khi vừa mở cổng thành Chúng ta đã bị tràn ngập Bắc Bình Phương Đào Kỳ quyết định Ngày 14 tháng 8 ta sẽ mở thành đã tự chiến. Các tướng phá vòng vây ẩn vào dân chúng hoặc tiến về trụ chân cùng đô dương, chu bá tiếp tục chống giặc. ấn định mọi việc xong, vương về dinh thấy hai con tự khâm tường quy còn ngây thơ nô đùa cười nói không biết gì. vương nhìn hai con lòng tràn đầy thương cảm. vương đưa mắt nhìn sa giang sún rỗ rồi rơi nước mắt nói: sư huynh muốn tự chiến. Ngạch vì có chút tâm sự chưa giải quyết xong Nếu hai em hứa giúp anh Anh mới yên tâm dịch dạng Sa Giang xuống rỗ quỳ xuống khóc Dù khó khăn dù nhục nhã đến đâu Chúng em quyết thi hành ước muốn của anh Có phải anh muốn chúng em ẩn nhẫn chịu nhục Nuôi hai cháu Chờ một mai trả thù nhà Nợ nước phải không Sa Giang chợt lẽ lên tia sáng Bà nói Sư Huynh Nếu Sư Huynh tin tưởng Xin giao hai cháu cho vợ chồng em Hai đứa chúng em vốn thạo tiếng Hán Chúng em đem hai cháu nhận làm con Ẩn vào với đám dân người Hán Trong thành, má việc đánh vào Tất không hại người Hán Chúng em sẽ đem hai cháu Tìm nơi nào đó ẩn thân Và sẽ dạy dỗ chúng Đào Kỳ trao cho súng rỗ cuốn lĩnh Nam Vũ Kinh Đây là tất cả tinh hoa văn minh lĩnh nam Anh trao cho em Em hãy cầm lấy mà luyện tập Rồi dạy cho học trò Đợt mai này Rởi binh lũi giặt hán Bất cứ trường hợp nào cũng không thể để mất Sún rỗ quỳ xuống nhận sách Nguyễn Phương Dung bồng đào tử khâm Đào tường quy Trao cho sún rỗ xa sang Và dặn con trong nước mắt Con ơi Con sinh ra trong thời loạn, vua trưng tụng quốc, dân lĩnh nam tiêu linh. Con hãy đi theo chú Thiếm, chú Thiếm thầy bố mẹ nuôi con, dạy con, nhất nhất phải nghe lời chú Thiếm. Đến đó, bà nức lên, nghẹn lời, nước mắt tuôn ra như suối. Hai đứa trẻ như có linh tính, chúng ôm lấy cổ xuống rỗ, xa xa. Sa Giang xuống rỗ thu xếp hành lý cúi đầu lậy Đào Kỳ, Phương Dung Bồng hai đứa trẻ lên đường Đào Tử Khâm hỏi Bố ơi, thế thì bố với mẹ chết à Sao bố mẹ lại bỏ con mà chết Đào Vương cầm tay hai con Bố Trưng chết, bố mẹ chết Để đền nợ lĩnh năng Các con nhớ, phải học văn, luyện võ Một mai trả nợ nước, thù nhà. Hai đứa trẻ khóc thét lên Không, bố mẹ không chết Con ở lại với bố mẹ sún rỗ nắm chặt tay nó Không, bố không bao giờ chết Mẹ sẽ không bao giờ chết Bố mẹ sống mãi với đất nước lĩnh Nam Hai người nhảy lên mình ngựa ra roi Ngựa phi vút đi Còn văng vặn tiếng hai đứa trẻ vọng lại Bố ơi, mẹ ơi nghe bố. Đào Kỳ Phương Sung gạt nước mắt, nhìn theo bóng hai con. Vương trở vào, các tướng đã nai nịt chỉnh tề, vương xa lệnh: "Chúng ta xông ra cửa Nam, ta với Phương Dung dẫn đầu, đánh phá vòng vây, các tướng đi sau cùng xông vào. Lợi dục, lúc đêm tối, mỗi người chạy một ngã chúng ta ẩn vào dân tiếp tục chiến đấu. Ba em hiển hiệu Quý Minh, Tương Dung không được tham chiến." phải chạy về cổ loa ngay. Đợi đúng canh ba, cổng thành mở rộng, đạo kỳ phóng ngựa ra trước. Tiếp theo, Phương xung với các tướng xông vào hàng ngũ Hán. Quân Hán chợt thức giấc thì mọi người đã rời khỏi vòng vây. Mã Viện nghe báo kinh hãi, y gọi Lê Đạo Sinh, Phùng Đức, Sầm Anh, Lưu Đông Tứ Ma, bắt lên ngựa mang thiết kỵ đuổi theo, đuổi được một quãng gặp đào kỳ phương sung bảy đại cao thủ vây hai người vào giữa mã viện đứng trên mô đất cao cầm đèn chỉ huy thiết kỵ bao vây trùng trùng điệp điệp đào kỳ gò ngựa hỏi chúng ta chúng bay là đẹp nhất cao nhân đương thời mà bảy người vây đánh hai chúng ta nếu các người còn là con người hãy lấy một chạy một phùng đức cười gầm ta đóng với người để trả thù cho phùng diệp Sầm Anh bước ra nói với Phương Dung Ta đối với Mi đã thu cho Sầm Bạch Đào Kỳ không nói không rằng Vương vận khí về Tam Dương Kinh xuất trưởng tấn công Phùng Đức Phùng Đức biết bản lĩnh Đào Kỳ không tầm thường Y vội vận trưởng chống lại PING PING Hai tiếng người y vật lui lại hai bước Khí huyết đảo lộn Đào Kỳ biết bên địch đông bên mình ít vương muốn kết liễu tính mệnh phùng đức càng mau càng tốt vương vận đủ mười thành công lực mỗi trường đánh ra phùng đức phải lui lại vừa đánh vương vừa nhìn sang bên cạnh thấy vợ đấu với sầm anh thắng thế rõ rệt thình lình vương quát lên một tiếng xuất chiêu hái triều láng láng lớp thứ nhất đánh ra binh một tiếng phùng đức lui lại hai bước lớp thứ nhì đổ tới mạnh nghiêng trời lệch đất Bình một tiếng Phùng Đức bay vọt về sau Lão đảo muốn ngã Đào Kỳ phát lớp thứ ba Mã Việt đứng ngoài quát tháo Lê Đạo Sinh, Chu Long cùng xuất trưởng Thế là ba người cùng đỡ lớp trưởng thứ ba của Vương Rầm một tiếng Vương bật lui hai bước Phát lớp thứ tư Ba đại cao thủ hít một hơi phát trưởng đỡ Âm một tiếng Cả hai bên đều bật lui Đào Kỳ nghiến răng Phát lớp thứ năm Ba đại cao thủ xuất chiêu đỡ, Vương đẩy trưởng ra, trưởng của Vương dính chặt vào trưởng của ba người, hai bên thi diễn cuộc đấu nội lực. Vương vừa đánh với Phùng Đức, Lê Đạo Sinh, Chu Long vừa quan sát trận đấu giữa Phương Xung với Sầm Anh. Thình linh, Phương Xung quay kiếm ba vòng, đầu Sầm Anh bị tiện Đức, máu phun lên có vòi. Ngô Anh, Trịnh Sư, Vương Hùng rút vũ khí xông vào. Võ công một trong liều đông tứ ma vốn ngang với Lê Đạo Sinh. Kiếm thuật phương xung dù cao đến đâu cũng không địch lại ba người. Đào Kỳ chợt nhớ ra phương pháp quy liễm chân khí mà Vương đã phát minh ra khi đấu với sông quái. Ông dùng chân khí của Lê Đạo Sinh chuyển sang trái cánh với phùng đức chu Long Phút chốc Lê Đạo Sinh lão đảo chân khí muốn cạn. Vương vung tay một cái, Lê Đạo Sinh bật lùi trở lại. Vương thu tay về, xuất trường đánh phùng đức Chu Long. Bình, bình, hai người bay lên cao. Vương rút kiếm đưa một nhát, hai người bị đức đôi, sát rơi xuống trước ngựa. Mã Viện không ngờ công lực Đào Kỳ mạnh đến thế. Trong khi Đào Kỳ đấu với ba đại cao thủ, Mã Viện đã phục sẵn 10 đội, đoạn đầu quân xung quanh. Khi thấy Đào Kỳ đánh bay Lê Đạo Sinh Giết Phùng Đức Chu Long Mã viện hô lên một tiếng Đoạn đầu quân dùng vũ khí đâm vào người vương Vương quay trưởng một vòng Vũ khí bị đánh sạc ra Vương nhấp nhô một cái thoát khỏi vòng vây Mã viện cầm cờ chỉ theo Thiết kỷ đoạn đầu quân đổ vây kín mít Vương bị trúng hai mũi tên vào ngực Một mũi trúng bụng Vương rút kiếm Ánh kiếm đến đâu, đầu rơi đến đó. Vương vừa đánh vừa tiến về phương nam. Mã viện cầm đèn chỉ theo. Đánh đến sáng, người mệt lử. Vương cầm kiếm ngồi dựa vào gốc cây thở. Quân hán thấy Vương ngoài phong lắm liệt, không dám lại gần. Vương rút ba mũi tên, tự băng bó lấy. Mã viện hò hét. Quân sĩ không dám tiến. Chợt cửa trận mở từ sau lê đạo sinh cưỡi ngựa tiến ra cùng với năm xe chở nỏ thần lê đạo sinh quát lên bắn nỏ thần bắn như mưa đào kỳ cầm kiếm gạt tên vương vọt lên cao chạy ra khỏi vòng vây thấy một tướng hán đang đứng đốc chiến vương nhảy lên chụp cổ y liền xuống rồi phi ngựa hướng cổ loa chạy về trời sáng tới cổ loa người mệt lử Vương nằm phục trên yên ngựa, con ngựa thủng thẳng đi. Một nông dân chạy lại nhìn, họ nhận ra Vương từng đánh võ sĩ tô đỉnh cho dân cổ loa, cổ lễ, cổ đài khỏi bị ngũ pháp. Nông dân ấy vội tri hô lên, dân chúng trong trang đỡ Vương vào nhà. Họ lấy nước lạnh đắp lên đầu Vương, nấu cháo đổ vào miệng. Một lát, Vương tỉnh dậy, ngơ ngác hỏi. Đây là đâu? Một lão ông đáp Thưa đại vương, đây là cổ loa Vương mỉm cười Ta là con dân Âu Lạc, vì Âu Lạc khởi binh Bây giờ lại chết ở cố đô Âu Lạc Sau khi ta chết, các người hãy chôn ta trong thành này Nói rồi, vương nhắm mắt thiếp đi Một lát tỉnh dậy, quẹ một tiếng Phun ra bụng máu, rồi tắt thở Còn Phương xung đấu với ba đại cao thủ liêu đông, vừa đánh bà vừa lui. Thình lình, bà nhảy vọt lên cao, ánh kiếm lóe lên, người bà đáp xuống, đầu trịnh sư bay khỏi cổ. Vương Hùng Ngô Anh cùng vung kiếm đâm thẳng vào ngực bà, định cả hai bên đều chết. Bà chuyển thân mình, kiếm chặt đứt tay phải Ngô Anh. Ngô Anh lăn vào, dùng tay trái ôm lấy bà, trong khi kiếm của bà đâm suốt qua ngực y. Vương Hùng nhân lúc kiếm bà đâm ngô anh, y thích một kiếm vào ngực phải của bà. Bà đã rút được kiếm ra, ánh kiếm lóe lên, đầu Vương Hùng bay xuống đất. Bà hú một tiếng, con ngựa ô phi như bay khỏi vòng vây, hướng cổ loa. Bà đến cổ loa vào buổi chiều, dân chúng nhận được mặt bà. Họ ra đỡ bà vào nhà. Bà bước vào nhà, thấy xác vương nằm đó. Biết chồng đã chết Bà ngồi dựa lưng cạnh bàn thờ An Dương Vương Bảo một tráng đinh Người lấy cho ta bát nước Bà cầm bát nước uống hết Rồi than Than ôi Ta là tệ tướng Mà vua tuổng quốc Chồng chết Ta còn sống làm gì Bà vung kiếm lên tự tử Ghi chú của tác giả Hôm đó là ngày 15 tháng 8 năm Quý Mão nhằm năm 43 sau Tây Lịch Dân chúng trong vùng An táng Bắc Bình Vương cùng Vương Phi tại Cổ Loa lập đền thờ Trải qua gần 2.000 năm, cho đến nay tại các thôn Lộc Hà, Hội Phụ, Lê Xá, Thi Thôn Đều thờ Bắc Bình Vương và Vương Phi Trước đền thờ có hai câu đối, xin trích dẫn câu giao chỉ tượng thành công dư lục thập thành gia kiện tướng đô Dương mã bất tiến hậu thiên vạn tải Hữu linh thần được dịch nghĩa là voi giao chỉ đã thành công hơn 60 thành đều công tướng giỏi ngựa đô Dương chậm bước nên muôn ngàn năm sau thần vẫn Linh vị lý phục ba thi Loan xá lâm lưu không ẩm hận, bất ly tiên trấn giáp, loa thành quy mã thượng trì thanh. Được dịch nghĩa là: Chưa bọc xác phục ba, cạnh sông xe loan còn vang uất hận, không trời giáp tiên trấn, ngựa về cổ loa vẫn vọng âm thanh. Một bài thơ khác: Sinh vi lương tướng tử vi thần. Vạn cổ cương thường hệ thử nhân Loa địa sóng đôi thu nguyệt ảnh Anh hùng liệt nữ tướng quân phần Được dịch nghĩa là Sống là tướng giỏi, chết là thần Vạn đại cương thường nặng tấm thân Hai mộ thành loa trăng chiếu sáng Anh hùng liệt nữ mộ tướng quân Năm 1993, tác giả về Việt Nam công tác vào tháng 8. Nhân dịp này, tác giả viếng thăm di tích cổ loa. Sau khi thăm cố đô, tác giả tới Lộc Hà hội phụ, mong tìm lại đền thờ Đào Vương, nhưng đền đã bị phá, chỉ còn cái nền. Tác giả đứng trên nền ngôi đền mà khóc. Tác giả nghe vào những năm 1992 cho đến năm 1997, Họ đào ở cổ loa rất phát Có nhiều vị làm lớn như đào suy tùng Đào suy cận, đào suy trữ Cùng một số nữa đeo quân hàm tướng Không biết có phải là con cháu của vương hay không Không biết nay đền thờ vương đã được tái xây cất chưa Ba người đàn bà, một người đàn ông cưỡi ngựa Đến chân hoàng thành lạc xương Cả bốn cùng dừng lại Nhấp nhô một cái Bốn người đã vọt qua hoàng thành vào trong Họ cùng hướng lầu thúy hoa mà đi Tới chân lầu Họ nhìn trước nhìn sau Vọt người lên tầng thứ nhất Thứ nhì, thứ ba Rồi thứ tư Họ bám cửa sổ nhìn vào Bên trong Quang vỗ cùng đại thần thiết triều khẩn cấp Nghe phục ba đại tướng quân tấu trình Về công cuộc bình định lĩnh nam Quang vũ bảo tệ tướng giả phục Cho Lưu Long Mã Viện vào Hai người lên lầu Quỳ gối tung hô vạn tuế Quang Vũ ra hiểu cho hai người bình thân Y nói với Mã Viện Phục ba tướng quân quả thực là đại công thần, Có công với xã tắc Khanh đã bình được lĩnh nam Công ấy không chở Bô lỗ đại tướng quân Mã Vũ bước ra tâu Muôn tâu bể hạ Cái xứ lĩnh nam nhỏ xíu Mà mã viện mang tới 70 vạn quân đi đánh Phải hơn 3 năm mới bình được Lại làm chết trước sau 40 vạn người Như vậy đâu còn là chiến thắng Hiện nay triều đình phải phủ tuất 40 vạn gia đình Hơn nữa làm chết các đại tướng Phùng Đức, Sầm Anh, Liêu Đông Tứ Vương Thực không thể gọi là công Phò Mã Lương Tùng Tâu Tâu Phụ Hoàng Thần Nhi nghe Mã Viện Nam Chinh Trở về hơn 10 xe châu báo Thần Nhi nghỉ Mã Tướng Quân Phải dân số ngọc đó Để sung vào công khố Mới đúng bậc trung thần Lương Tùng cu bò biết tâm lý Các đại thần đều muốn anh hối lộ Mã Viện đánh lĩnh Nam Trở về 10 xe ngọc trai Y phao là ý dĩ Bò bò hạt to Trắng như ngọc để chạy tội Lương Tùng nêu ra để các quan ghen tị buộc tội mã viện Thái tử Trang có tình sư huynh sư đệ là bạn từ nhỏ với Lương Tùng Thấy Lương Tùng nói vậy cũng tiếc Tô Phụ hoàng, mã thúc quân tổng trấn 9 quận Kinh Châu Đem quân đánh thục, bị lừa Chỉ còn một người một ngựa trở về, được ân xá Sao lại đem 30 vạn quân đánh trường xa, tiền 30 vạn ở hồ đồng Đình? Rồi không có chỉ dụ mà đem mười vạn quân tiếp cứu lưu lòng Để mười vạn quân chết Bây giờ mang quân nghiêng nước Đánh đất lĩnh nam Nhỏ một chút làm chết bốn mươi vạn người tôi không phải công mà là tội Mã viện lột mũ quăng xuống đất tàu Tàu vệ hạ Thần có trở về mười xe ý gì chứ không hề có ngọc Còn việc hào bình tổng tướng Vì lĩnh nam anh tài nhiều Các triều thần xuống vào Mỗi người buộc tội một câu trước kia quang vũ không ưa mã viện vì mã là cháu mã thái hậu bây giờ mã thái hậu chết rồi quang vũ chỉ muốn dùng viện đánh giặc nay nhân lời buộc tội các công thần quang vũ phán phía bắc hung nô phản biên trẫm tha cho mã Tứ quân tội làm hao binh tổng tướng và tội lấy 10 sa ngọc nội ngày mai phải lên đường đánh giặc trẫm cử bô lỗ đại tướng quân mã vũ đem quân theo trận chiến và mã lương tùng làm giám quân Cần cố gắng lập công chuột tổn Mã viện lạy tạ lui Tế tướng giả phục hô Mời lính Nam Công Lê Đạo Sinh Cùng các đệ tử vào triều kiến Bọn Lê Đạo Sinh vào Quỳ mọp xuống tung hô vạn tuế Quang Vũ bảo Thái Giám hầu cần Lấy rượu để chẩm ban thưởng cho lệ Nam Công Và các thái thú Quang Vũ rót rượu Thưởng Lê Đạo Sinh Cho tới bọn Đức Hiệp Đinh công thắng Triệu Anh Vũ Mỗi người bốn chung Uống hết bốn chung rượu Thầy trò Lê Đạo Sinh thấy mắt hoa đầu váng Loạn troạn ngã xuống Quang Vũ cùng triều thần cười ầm lên khoái trá Y truyền thị vệ trói lại Lấy nước lạnh đổ lên đầu Lê Đạo Sinh tỉnh dậy Thấy năm đệ tử bị trói với Đinh Công Thắng triệu Anh Vũ Y kêu lên Bọn thần nhất tâm Nhất giả phò tá bệ hạ Không biết có tội gì mà bị chói như thế này. Quang Vũ cười nhạt. Người trung thành với Trạm Ưng. Máu thịt người là Lê Thị Hảo, là Chu bá người còn muốn giết. Vua người là trưng trắc thực anh hùng, mà người còn nở hại. Dân Việt là đồng bào người, mà người dẫn quân hán chém giết. Thì người tử tế với ai? Y nói với Lương Tùng. Trẫm giao chúng cho Phạm mã quản thúc. Chúng có tội thị sự, chúng có công thì thưởng dù tội gì phò mã cũng không được giết chúng dù công gì phò mã cũng không được tha chúng quang vũ nói với triều thần cái thứ lưu manh ngu soạn như lê rập sinh mà cũng muốn qua mặt Trậm. các Khanh thử nghĩ xem trẫm là người hán đem đại quân xuống lãnh nam giết người việt chiếm đất đốt nhà cai trị như trâu như chó bất cứ người việt nào cũng thu hằng trẫm trong khi đó nước việt nam có vua anh hùng tướng sĩ lương đóng thế mà y chạy sang thu cúc cúi đầu phụng tùng thử hỏi lồng dạy có tin được không nhà đại hán lập nên đã dư hai trăm năm đời nào cũng có bậc tôi hiền trung thành vò tá chẳng không trừng phạt bọn lê đạo sinh để nêu gương thì e rằng sau này bọn phản nghịch như vương mạng sẽ còn nhiều lương tùng xạ một tiếng truyền dẫn tám người xuống lầu tám người còn bị thuốc mê mơ mơ hồ hồ chưa tỉnh lương tùng giải bọn lê tới phủ phò mã đưa đến một ngôi nhà lớn Chàng lấy chìa khóa mở cửa Đám thị vệ đẩy thầy trò Lê Đạo Sinh vào trong Ngước mắt nhìn lên Lê Đạo Sinh cảm thấy gai ốc mọc cùng mình Y đưa mắt nhìn đồng bọn Ngụ ý báo cho nhau biết những gì không hay sắp đến Trong đại sảnh Đèn nến sáng trưng Ở giữa một bàn thờ hương khói nghi ngút Phía trước bàn thờ Tượng một phụ nữ mặc quần áo vàng Ngồi trên ngai sơn son thiếp vàng Lớn như người thực, trước tượng có bài vị đề Lĩnh Nam hoàng đế, tính trưng quý trắc, chi linh vị Phía sau tượng có ba người nữa Một người đàn ông, mặc phẩm phục vương Phía trước có bài vị Đại tư mã, lĩnh nam, bắc bình vương Tính đào, quý kỳ, tam sư huynh chi linh vị Tượng thứ nhì là nữ, trước có bài vị Lĩnh Nam Tư Không Nguyệt Đức Công Chúa Tính Phùng Húy Vĩnh Hoa Chi Linh Vị Tượng thứ ba là Nam Trước có bài vị Lĩnh Nam Tư Đồ Tương Liệt Đại Vương Tính Nguyễn Húy Thành Công Chi Linh Vị Tiếp theo đủ tượng bài vị Nào là Tể Tướng Nguyễn Phương Xung Cho đến các Lạc Vương Các Tướng Thống Lĩnh Đạo Binh Nhất là các Tướng Lĩnh Tây vu Không thiếu một người nào Lê Đạo Sinh quát hỏi Ngươi là phò mã của đương kim thiên tử Mà đi thờ kính con phản tặc lĩnh nam Tội này thực đáng chu di tam tộc Ngươi là ai Lương Tùng chỉ vào mấy bài vị phía sau Ngươi cứ đọc bài vị này sẽ biết Lê Đạo Sinh đọc Lĩnh nam lạc vương quế lâm Nghĩa phụ tình lương Húy hồng châu chi linh vị mấy bài vị khác. Lĩnh Nam, Đăng Châu Quốc Công, sư phụ tính Đào, quý Thế Hùng chi linh vị. Lương Tùng chỉ vào mấy bài vị khác. Đây là bài vị sư huynh Hiển Hiệu, Quý Minh, sư tỷ Phương Dung, Hồng Thanh. Lê Đạo Sinh mắng: "Thì ra mi là gian tế Lĩnh Nam, mi tôn tên phản tạc Lương Hồng Châu làm nghĩa phụ." Mi lại là đệ tử của đại phán tặc Đào Thế Hùng Lương Tùng cười nhạt Hôm nay ta trả thù nước, thù nhà, thù môn họ Lê Đạo Sinh biết việc chẳng lành sắp xảy ra Y hít một hơi chân khí vận sức vào cánh tay Xương cốt kêu răng rắc Các dây trói đứt tung ra Lương Tùng kinh hoảng hô thị vệ nhảy vào ôm chặt lấy y Lê Đạo Sinh vung tay một cái Đám thị vệ văng ra ngoài Bị thương nằm dài trên đất Lê Đạo Sinh trồm tới Chụp Lương Tùng Chàng nhảy lui lại thét lên Mạng ta cùng rồi Thình lình hai bóng đen bịt mặt từ ngoài nhảy vào Cùng vung trưởng tấn công Lê Đạo Sinh Bình bình hai tiếng Lê bật lui lại sau Người lão đảo muốn ngã Lương Tùng hô thị vệ nhảy vào Ôm cổ y vật xuống trói lại Sự thật bản lĩnh Lê Đạo Sinh đâu có phải tâm thương. song y bị đánh thuốc mê còn chưa tỉnh, lại bị hai đại cao thủ đánh hai trưởng một lúc, khiến khí huyết đảo lộn, vì vậy thì vệ mới trói được y. Lương Tùng nhìn hai người bịt mặt cứu chàng, trông dáng rất quen, mà nhất thời chàng không nhớ được đã gặp ở đâu, tên là gì. Có điều hai trưởng mà người bịt mặt dùng lại khác nhau, một người dùng trưởng cử chân, một người dùng trưởng phục ngư. chàng cung kính hỏi bằng tiếng việt. đa tạ tiền bối cứu mạng, xin tiền bối cho biết cao danh quý tính. hai người cười nhàn một tiếng thấp thoáng đã biến mất. lương tùng nhìn dáng hai người nhận ra là hai phụ nữ. chàng quay lại nói với lê đạo sinh. tên lu manh này về võ công mi luyện đến mức vô địch thiên hạ chỉ vì lương tâm không có, mi hại hoàng đế lĩnh nam, hại dân việt, tội ác mi chồng chất, mi đâu ngờ có ngày hôm nay, hôm nay ta sẽ cắt gân mi để mi không sử dụng võ công được nữa. chàng quỳ xuống trước bàn thờ, đám thị vệ cũng quỳ theo, chàng lạy tám lạy, chắp tay khấn. hoàng đế có lịch thiên, xin về chứng giám cho đứa em lưu lạc, ngày nọ chỉ đến động đình hồ. Ban chỉ cho em phải sang Trung Nguyên giúp chị Tường Huy Em vẫn canh cánh trong lòng chỉ dụ của chị Không bao giờ quên lĩnh Nam Em thân làm Phò Mã Hán Mà lòng để ở lĩnh Nam Đến đây chàng bật lên tiếng khóc Bọn thị vệ cũng khóc theo Chàng khấn tiếp Sư phụ, nghĩa phụ, sư huynh, sư tỷ cùng các anh hùng lĩnh Nam Anh hùng hãy về đây chứng giám cho con Con sống giữa vinh hoa, phú quý Mà lòng chẳng đổi thay Nước mắt lòng con đau như dao cắt Hôm nay con xin đem kẻ thù Đến tế trước vong linh Chị hoàng đế Nghĩa phụ sư phụ Tại thiên chi linh Xin về cùng hưởng Thị về đem đến nào lợn Nào gà Nào các thức ăn Chàng quỳ xuống sân lên Nước mắt tuôn lã trả Lễ vật đạm bạc Xin chị hoàng đế cùng sư phụ Nghĩa phụ sư huynh sư tỷ Từ thiên chi linh Xin về chứng cho Chàng quay lại thấy công chúa đoan nhu cũng quỳ gối bên cạnh nước mắt đầm đìa lê đạo sinh hậm hực ta thực không hiểu ta điên rồi ngươi là thân thế cành vàng lá ngọc là công chúa thiên triều lại đi quỳ gối tế lễ khóc thương bọn phản tặc lĩnh nam trong khi ta có công thì bị trói bị làm nhục thế là thế nào Công chúa đoan nhu nhộ bãi nước miếng vào mặt Lê Đạo Sinh Tên lưu manh nhất thế Lê Đạo Sinh kia mi đã 70 tuổi mà không hiểu ư Nhà đại hán trải qua trên 200 năm Lê Đạo Thánh cai trị thiên hạ Trường đình lao tưởng Các bậc trung lương, các bậc hiếu tử Và phụ nhân tiết liệt Có đâu dung dưỡng một bọn nghịch tặc như mi? Phụ hoàng ta biết hoàng đế lĩnh nam anh hùng Các bầy tôi đều trung liệt, có tài, có chí. Bởi đất không hai mặt trời, nước không hai vua. Nhà đại Hán với lĩnh Nam không thể cùng đứng. Lĩnh Nam còn, thuộc còn là mối nguy cho đại Hán. Lĩnh Nam giúp ngũ phương chia cắt trung nguyên. Đó chẳng qua là vì cái thế không cùng đứng giữa hai nước. Phụ hoàng ta vì khâm phục anh hùng lĩnh Nam, Mà phải đánh lĩnh Nam để tự tồn Nàng chỉ Lương Tùng Khi hoàng đế lĩnh Nam tủng quốc Phò mã định tự tử cho chọn lòng trưng Phủ hoàng ta thương người Trung Lương Không những không trách phạt Mà còn cho phép được thờ hoàng đế Cùng các anh hùng đất Việt Ngươi hiểu chưa Lương Tùng cầm kiếm đến trước Lê Đạo Sinh Chàng rút kiếm đưa một nhát. Gần tay gần chân Lê Đạo Sinh đức rời bấy giờ chàng mới đưa một nhát kiếm Dây trói y đức Lê Đạo Sinh hét lên một tiếng Định xuất chiêu Xong gần vai, cùi chỏ, cườm tay đều bị đứt Người y chỉ rung động một cái rồi thôi Lương Tùng truyền hai thị vệ đè y ra cậy miệng Chàng vung kiếm Lưỡi y bị cắt Máu miệng chảy ra linh láng Chàng đến trước phong châu sông quái. Hai đứa quỷ quái này mi theo học với sư bá Nguyễn Thành Công, phản sư môn, đi tắt hoài tắt quái thiên hạ, mi vu vạ, đánh phá, đinh đào trang, rồi gây ra biết bao nhiêu tội ác. Chàng quỳ gối trước bài vị đào Thế Kiệt, đinh Xuân Hoa, đinh Đại, Trần Dương Đức, đào Nghi Sơn, đào Biện Sơn, Nguyễn Tường Loan, rồi Khấn. Đại sư bá, sư thúc cùng các sư huynh, sư đệ Về chứng giám cho đệ tử trả thù xưa Chàng phun kiếm cắt gân tay, chân, cắt lưỡi song quái Rồi sai thị vệ xịt thuốc cho chúng khỏi chết Một thị vệ đứng dậy nói với Lương Tùng Sư huynh cho em trả thù với Thị vệ đó chính là Chu Đỗ Lý Lương Tùng gật đầu Chu Đỗ Lý cầm kiếm đến trước mặt Lê Đức Hiệp Tuyên gian manh này, mi cùng sư phụ sư mẫu ta vốn đồng muốn họ. Thế mà mi theo mã việt đem đại quân đánh cửu chân, giết chết sư phụ ta. Hôm nay, mi phải đền tội. Chàng quỳ trước bài vị chu bá, Lê Thị Hảo, khấn. Xin sư phụ sư mẫu về, xem đệ tử trả thù. Chàng vùng kiếm lên, cắt hết gân chân, tay, cắt lưỡi Lê Đức Hiệp, Ngô Tiến Hy, Hoàng Thái Tuế. Chu Chiêu Trung cũng xin sự tội Đinh Công Thắng, Triệu Anh Vũ Thình lình, bốn bóng đen từ ngoài nhảy vào sảnh đường Chỉ mấy chiêu, các thị vệ bị đánh ngã Một bóng đen dí kiếm vào cổ Lương Tùng, nói gióng dạc: Im lặng, la lên một tiếng, ta chặt đầu liền Lương Tùng thấy trong bốn người Có cả hai phụ nữ đánh Lê Đạo Sinh cứu chàng Chàng lên tiếng hỏi Các vị là ai? dường như các vị người lĩnh nam các vị đến đây có việc gì tại sao lại kiềm chế tại hạ bốn người cùng lột khăn che mặt ra lương tùng reo lên chu lão bá hoàng sư tỷ anh súng rỗ chị sa giang các vị đến thăm cô bò này cứ đường đường chính chính mà đến việc gì phải đi trong đêm chu tái kinh điểm một lĩnh nam chỉ đánh gãy đôi thanh kiếm của lương tùng mặt bà lạnh lùng Chúng ta đến đây, giết tên phản tặc. Suốt mấy năm qua, Lương Tùng học văn đến trình độ Uyên Bác, định lực rất cao, chàng thản nhiên nói Nếu Lão Bá nêu lên được một hành vi nào của cu bò này trái với võ đạo Củ chân phản bội lĩnh Nam, cu bò sẽ tự xử, không cần đến Lão Bá ra tay. Nguyên sau khi Mã Viện đánh chiếm được Long Biên, tuy các đại tướng phùng đức sầm anh liêu đông tứ ma bị đào kỳ phương dung giết chết song các đại cao thủ trẻ của hán theo quân tới hàng trăm mã viện phân phối họ đi các nơi đánh từng trang ấp một trước hết từ vân tuấn quốc ở cửa biển thần phù công chúa gia hưng trần quốc tuấn quốc ở hoàng xá tiếp theo đến lê thị lan lê anh tuấn lê ngọc trinh Trần Quế Hoa, Trần Quỳnh Hoa, Phùng Vĩnh Hoa, Đào Hiển Hiệu, Đào Quý Minh, Đào Phương Dung, Nguyễn Thành Công đều tuấn quốc. Chỉ có Trần Năng, Hùng Bảo, Hoàng Thiều Hoa, Chu Tái Kinh, Xuân Rỗ, Sa Giang, Hồ Đề hãy còn tiếp tục kháng chiến. Mã viện tiến quân vào đánh cửu chân, bị Đô Dương phá hai lần, thiệt mười vạn quân. Cuối cùng, Mã Viện sai Lê Đạo Sinh cùng bọn Song Quái mang nỏ thần vào đánh. Đô Dương, Đinh Đại, Đào Nghi Sơn, Đào Biện Sơn, Chu Bá đều tử trận. Mã Viện đánh tới Nhật Nam, Trương Thủy Hải, Trương Đằng Giang, Trần Khổng Chúng, Tuấn Quốc lại Thế Cường rút vào rừng kháng chiến. Mã Viện được chiếu chỉ Quang Vũ Hồi Triều, giao đất cho các quan văn tới trấn nhậm. Để tự ghi công mình, mã viện sai sự một cột đồng trụ lớn Trên khắc chữ đồng trụ chiết, sao chỉ triệt Có nghĩa là cột đồng trụ gãy thì sao chỉ bị diệt Dân chúng sao chỉ thấy vậy, mỗi khi đi qua Cầm một cục đá ném vào chân cột đồng Ít lâu sau, cột đồng bị lấp đi mất mã viện lấy cớ đó thượng biểu về triều tâu rằng dân lĩnh Nam vẫn còn tưởng cố quốc, cần phải cho trọng binh đóng. Ngược lại, Quang Vũ cùng triều thần nghị kế, thấy lĩnh Nam quá xa xôi mà giao trọng binh cho Má Viện, lỡ Mã làm phản, thật khó mà dẹp được. mã Vũ, Chu Tường Quy, Lương Tùng mật nghị với nhau rằng cần làm áp lực để mã Viện rút đại binh về. Đất lĩnh Nam trao cho bọn văn quan, Lực lượng kháng chiến mới có thể tái hoạt động. Mã Vũ cho người thân tín phao khắp nơi rằng, Mã Viện sắp làm phản. Tin đó đến tai Quang Vũ. Quang Vũ hỏi ý kiến chu Tường Quy, nàng tâu. Triều Hán thường bị nạn ngoại thích, Cầm bên quyền, gây ra mầm mống phán loạn. Trước đây lá hậu, rồi má hậu. Cái gường vương mãn con đó, Quang Vũ hỏi âm hoàng hậu Bà bị ảnh hưởng của Thái Tử Trang, công chúa Đoan Nhu Mà hai người này bị ảnh hưởng của Lương Tùng Vì vậy bà tâu Từ trước đến giờ, má viện ý cô làm Thái Hậu Lại có bốn anh em cầm đại cung Bây giờ bốn anh em chết hết ba Má hậu không còn Xong mà, lúc nào cũng là mối lo cho triều đình Vì vậy, Quang Vũ gửi mật chiếu cho Lưu Long, Lưu Long mời Mã Viện đến bàn dinh uống rượu. Bấy giờ, sứ giả của Quang Vũ mới tuyên chỉ triệu hồi Mã, Mã Viện đành lên đường về kinh, sao binh quyền cho Lưu Long vương bá, hai người này từ từ thoái binh. Hồ Đề triệu tập buổi họp các anh hùng kháng chiến, các anh hùng đều nêu ra ý kiến đã giết được sầm anh phùng đức liêu đông tứ ma kẻ thù bậc nhất của lĩnh nam là mã viện cần phải giết chu tái kinh tỏ ý nghi ngờ lương tùng vì rõ ràng quang vũ biết lương tùng do lĩnh nam cài vào mà được gả công chúa hội nghị cử thiều hoa tái kinh sa giang xuống rỗ lên đường giết mã viện lương tùng chu tái kinh cười nhạt hừ <cười> Quang vũ biết mì do lĩnh nam cài vào Nếu mì không tiết lộ cơ mật lĩnh nam Lập đại công Đợi nào y cả công chúa cho mì Công chúa đoan nhu đứng tránh trước lương tùng. Tôi có quyền cãi cho phò mã chăng Được, ngươi cứ nói Công chúa đoan nhu liếc nhìn hoàng Thiều hoa rồi đáp Từ nay đến giờ các viện lúp ở ngoài Hẳn đã nghe, đã thấy phò mã làm những gì rồi chứ Bảo rằng phò mã kết hôn với tôi là có tội Vậy trước đây Đỉnh Nam Vương Phi Từng kết hôn với Vương Gia đó ư Lại nữa Công chúa Vĩnh Hòa Kết hôn với Đào Quý Minh Sao không kết tội sư huynh Quý Minh Hoàng Thiều Hoa gạch đầu Khi khởi hành từ lĩnh Nam Ta nghi oan cho sư đệ Xong Chúng ta theo dõi sư đệ Từ nãy giờ Mới rõ đèn trăng hơn 10 năm trước, ta đã bị oan như sư đệ. Lương Tùng chỉ các thị vệ. Đám thị vệ này đều từ lĩnh Nam Sang, họ đều sức thân, phái tảng viên, cũ chân cả. Thiều Hoa tỏ ý muốn giết mã viện báo thù, Lương Tùng hiến kế. Muốn giết mã viện thật không khó, mã viện thiện mang quân bắc chinh, phụ hoàng không mấy tin tưởng y. Người sai bô lỗ đại tướng quân đem binh theo trợ chiến, thực tế là để canh chừng y. Người sai em làm giám quân, bây giờ sư tỷ cứ dùng thẻ bài của em, làm sao đột nhập vào, trướng rồi chặt đầu y thật là không khó gì. sún rỗ hỏi Lương Tùng. Còn mấy tên hải nước này em định như thế nào? Lương Tùng cười nhạc. <cười> Với tội của chúng, giết chúng đi chẳng khiến cho chúng khôn khoái ứ, em đã cắt gân, cắt lưỡi, khiến chúng không sử dụng võ được, cũng chẳng nói được. bây giờ em chọc mù mắt chúng, sau đó xích chân tay chúng lại với nhau, đưa về lĩnh nam để hàng ngày chúng lê lết, ăn mày, bị dân chúng phỉ nhổ, mới khiến cho dân Việt hạ giả phần nào. Chu tái khen vọt người tới thấp thoáng một cái. Bà đã rút kiếm của Hoàng Thiều Hoa Kiếm rung lên Lê Đạo Sinh cùng đồng bọn bảy người nữa Đều bị đâm mù mắt Lê Đạo Sinh ngửa mặt lên trời than Hỡi ơi Ta đã lầm Ta đã lầm Nếu ta không là Thái Sơn Bắc Đẩu Võ Lâm Có lẽ ta theo chân chắc Đâu đến nỗi này Lương Tùng gọi Chu Chiêu Trung Chu Đỗ Lý Hai vị sư huynh Dùng xe chở bọn này về giao chỉ, đem đi khắp chỗ cho dân chúng coi, nhớ canh gác cẩn thận, đừng cho người ta giết chúng. Bọn chu Tái Kênh vừa lên đường, Lương Tùng cùng công chúa Đoan Nhu đang bàn loạn chuyện lĩnh Nam, thì có thái giám tới tuyên triệu hai người đến Tây Cung chầu Quang Vũ khẩn cấp. Cả hai vội lên xe đi liền. Từ xa, Lương Tùng đã thấy đám thị vệ Tây Cung, Kẻ tụm năm, người tụm ba nhỏ to nói chuyện Linh tính báo cho biết có biến cố gì xảy ra Hai người leo lên lầu thứ ba Thái giám mở cửa cho vào Lương Tùng đoan nhu phủ phục xuống hành lễ Quang Vũ ngồi thẫn thờ trên long ỷ Vẫy tay cho hai người bình thân Y hỏi Con là sư đệ của chu Quý Phi Được Quý Phi sụng ái Gần đây con có thấy Quý Phi có hành động gì lạ không? Lương Tùng Tâu Từ ngày lĩnh nam bị diệt Lúc nào Quý Phi cũng mặc ủ mày châu Khóc đêm khóc ngày Cho đến nay 5 năm đã qua Mà Quý Phi vẫn không quên Mấy hôm trước Quý Phi Sai con sắm mấy bộ quần áo đàn ông Mua con ngựa thật khỏe Con hỏi Quý Phi chỉ lắc đầu Công chúa Đoan Nhu hỏi Tâu Phụ Hoàng Có chuyện gì không hay xảy ra phải không Quang Vũ đưa cho Lương Tùng một tờ thư Mười hôm trước Quý Phi tâu rằng muốn yên tĩnh Luyện công trong vòng mười ngày Vì vậy Thái Giám Cung Nga cũng không được vào phòng luyện công của người Hôm nay đủ mười ngày Ta thân đến mở cửa phòng Thì chỉ thấy có ba tờ giấy để làm Một tờ cho ta Một tờ cho Hàng Hậu Một tờ cho con với Thái tịnh. Y đưa tờ giấy cho Đoan Nhu Đây con đọc đi Công chúa Đoan Nhu cầm lấy đọc Sư Mẫu Chu Tường Quy Gửi cho đệ tử là Thái Tử Trang Cùng công chúa Đoan Nhu Từ khi lĩnh Nam bị diệt Tất lòng tưởng nhớ của quốc hôn nguôi Vì vậy Sư Mẫu ăn không ngon Ngủ không yên Hôm nay Sư Mẫu quyết định trở về lĩnh Nam Tiếp nối sự nghiệp trưng hoàng đế và phụ thân Vì lên đường khẩn cấp Sư Mẫu không từ biệt hai con Sư mẫu không có con Nhận hai con làm đệ tử Tiếng rằng sư mẫu đệ tử Chứ sư mẫu coi hai con như con đẻ Bản lĩnh sư mẫu có bao nhiêu Đã dốc túi truyền cho hai con Khi thư này đến với hai con Thì sư mẫu đang ở trong một khu rừng nào đó Của lĩnh Nam bệnh rịnh lúc ra đi Phải xa hai con Lòng sư mẫu đau như dao cắt Hai con cứ coi như Sư mẫu đã chết rồi Sư mẫu có mấy lời dặn hai con Phải chăm lo đọc sách Luyện võ Đối với dân chúng Bằng tất giả từ ái Thương yêu dân Như thương yêu bản thân mình Riêng Thái tử Trang Sau này sẽ lên ngôi thiên tử Nếu con có còn nghĩ tình sư mẫu Còn hãy ban hành chính sách cho dân lĩnh Nam cũng như dân Hán. Tuyển lựa quan lại thanh liêm cử đi. Đối với bọn tham quan, thẳng tay giết không tha. Sư mẫu dặn mấy lời, mong hai con đừng quên. Đọc xong, nàng ôm mặt khóc nức nở. Quang Vũ rơi nước mắt, ngửa mặt lên trời than. Trong các phi tần, Chu Quý phi là người được ta sủng ái nhất. Tình nghĩa vợ chồng trên mười năm Thế mà ta vẫn không làm cho nàng quên được cố quốc Thang ôi Ta có trăm vạn hùng binh đánh chiếm được đất Việt Mà ta không chiếm được lòng nhân Việt Ta giàu có nhất thiên hạ Muốn gì được nấy Mà ta không chiếm được lòng chu quý phi Y nhìn lương tùng Lương phò mã Trương trách cỡ người sang làm tế tác ở hoàng cung Ta những tưởng công danh phú quý Khiến người đổi lòng Không ngờ người hưởng một lòng với lĩnh nam Ta cho phép người thờ trừng trắng Để tỏ lòng bao dung Như vậy người đã quên được lĩnh nam chưa Lương Tùng quỳ xuống tàu Phụ hoàng cho con làm phò mã Người lĩnh nam coi cha vợ Cũng như cha đẻ Con phải hiếu với phụ hoàng Phụ hoàng bảo con chết Con tưng lĩnh chết Xong con là người Việt Con yêu lĩnh nam hơn cha mẹ Nếu phụ hoàng không tha thứ Đem ra chặt đầu Con xin chịu chết Con thú thật Suốt đời con không bao giờ quên Cố quốc con là cu bò, là lương tùng, con không phải là lê đạo sinh, huống hồ khổng tử nói, nhân các sở hữu chi, mỗi người một chí, phụ hoàng làm hoàng đế trung nguyên, giàu bốn bể, trung nguyên, đất rộng người nhiều, thế mà phụ hoàng vẫn muốn chiếm nốt giải đất lĩnh nam xa xôi, chú quý phi cũng như là thần nhi, dù có sống trong nhung lụa cũng không quên được nguồn gốc, kẻ quên nguồn gốc chẳng khác chi là loài chó, loài lợn, Đến đó Thái giám vào tâu Có sứ giả của bô lỗ đại tướng Mã Vũ xin vào triều kiến Tâu quân tình Quang Vũ truyền cho vào Sứ giả vào quỳ gối tung hô vạn tuế Rồi tâu rằng Cách đây nửa tháng phục ba tướng quân tiến binh đánh giặc Bô lỗ đại tướng quân khuyên đi đường tắt cho mau Phục ba tướng quân không chịu nghe Sợ đi đường tắt thì bị phục binh cứ đường lớn đi Vì vậy quân sĩ mệt mỏi Bệnh hoạn phải lui lại Hôm qua thích khách đột nhập bản dinh Giết chết phục ba tướng quân Đầu mang đi mất Lương Tùng Tâu Trước đây còn mã viện ỉ thế cô trái lệnh làm càng Khiến quân thua tướng tổm Bị nghiêm sơn xử trảm Được phụ hoàng ân xá Sau trận Kinh Châu Để công tôn thiệu đánh lừa chiếm mất Trận Đồng Đình Hồ bị Phật Nguyệt đánh tan hơn ba mươi vạn quân. Trận Nam Hải bị Thánh Thiên giết bốn mươi vạn. Phụ hoàng sai y đánh lĩnh Nam làm thiệt bốn mươi vạn quân. Các đại tướng danh tiếng Phùng Đức, Sầm Anh, Liêu Đông Tứ Vương chết. Được Phụ hoàng ân xá sai Bắc chinh, y cải lời vô lỗ đại tướng quân, để rồi quân bại chết tại trướng. Xin Phụ hoàng thu ấn, tân tức hầu làm gương cho các tướng khác. Quang vũ nội lôi đình, vò mã thay trận, Khẩn lên đường cầm quân đánh giặc thay mã Việt, chậm say, sự ấn tân tức hầu cách hết chức tước của Việt. Tuy vậy nghĩ tình mã thái hậu, cẩm bị cho làm tội vợ con. Lương Tùng tuân lệnh lên đường. Ghi chú của tác giả, việc này xảy ra vào niên hiệu Kiến Vũ thứ 25 thời vua Quang Vũ nhà Hán, tức năm Kỷ Dậu, 49 sau Tây lịch. Sự gia Phạm Hoa khi viết bộ Hậu Hán thư cùng các sử gia khác ghi chép về Mã Viện đều nêu ra các thắc mắc. Thứ nhất, quang Vũ sai vẽ hình, ghi công nhị thập bát tú, bốn người nữa cộng 32 người trên gác công thần, trong 36 người đó chỉ có ba người công lao lớn hơn Mã Viện là Ngô Hán, Đặng Vũ, Lý Thông. Hơn nữa, Mã Viện tự trận Tại sao hình viện không được vẽ, công viện không được ghi trên gác Vân Đài ở Nam cung? Viện được phong Tân Tức Hầu, theo luật nhà Hán, khi Tức Hầu tử trận được chôn cất theo lễ nghi bậc vương, thế mà viện bị thu ấn Tân Tức Hầu, đến nỗi khi chôn cất, vợ con chỉ khâm liệm qua loa, bạn hữu không dám điếu tang. Tại sao Chỉ có quý thính giả đã nghe anh hùng lính nam mới biết rõ tại sao. Hôm ấy là ngày 15, trăng rằm chiếu vàng vạc dưới chân núi Tản Viên, một đài cao đắp bằng đất, trên đặt sáu chiếc đỉnh khói hương nghi ngút. Từ dưới đài đi lên trăm bậc, xung quanh đài, những đoàn người từ bốn phương âm thầm kéo về như những bóng ma chập chờn. Khoảng nửa đêm, xung quanh đài có đến mấy vạn người. Một hồi trống hiệu nổi lên, mọi người nghiêm chỉnh đứng dậy, đuốc đốt đồng loạt. Dưới ánh đuốc chập chờn, người ta thấy tám tráng sĩ đầy tám tù nhân đầu trùm khăn vải đến trước đài, bắt quỳ xuống. Tiếng loa hô: Dân lễ vật. Các khăn trùm đầu được mở ra. Dưới ánh trăng hiện ra tám cái đầu tóc gọt nhẵn, mắt bị mù, chân tay không cử động được. Một thiếu nữ bưng cái mâm sơn son thiếp vàng, trên đựng chiếc đầu lâu người, tiếng loa hô lớn. Tiếng lễ! Một phụ nữ tóc bạc trắng từ dưới đài bước lên, giọng giạc nói. Hôm nay, lực lượng phản án, phục việc, các nơi tệ tụ về đây. Tế vua Trừng Cùng các anh hùng lĩnh Nam tuấn quốc Chúng tôi trăm cây nghìn đắng Lên tận phía Bắc Trung Nguyên Mới giết được mã viện Đem đầu về làm tế vật Tiếng vỗ tay vang rội khắp nơi Người phụ nữ già đó Chính là Chu Tái Kênh Bà Tiếp Lễ vật sống gồm 8 tên Tách tàn hại lĩnh Nam Tội đồ là Lê Đạo Sinh Lê Đức Hiệp Vũ Hỷ, Vũ Phương Ân, Hoàng Thái Tuế, Ngô Tiến Hy, Đinh Công Thắng, Triệu Anh Vũ. Tiếng vỗ tay vang sồi, anh hùng phản hán phục Việt các nơi thứ tự lên đài, làm lễ trước bàn thờ. Tới khi trời hừng sáng, thái thú sao chị nghe tin đem thiết kỵ đến bao vây, thi đài đã được phá hủy, dưới chân núi bà, tản viên không còn một bóng người. Phụ lục quân đoàn năm Tây Vu thống thuộc đạo Cửu chân lúc đầu do Quách Lãng chỉ huy, sau đổi cho Đô Thiên, khi vua Trưng cùng Bắc Bình Vương đào kỳ Tuẩn Quốc, cả quân đoàn cùng Đô Dương đinh đại kháng chiến. Nhiệm vụ yếm trợ đạo Cửu chân trấn nhập Cửu chân Nhật Nam, phía Nam, Lĩnh Nam. Thống lĩnh, hậu quân hầu tướng được đinh đại đặt cho tên là Đinh Hậu, Sau khi vua Trưng Tuấn Quốc còn kháng chiến, mã viện chiếm Cửu Trân, ông vượt rừng sang Lào rồi Thái, ngờ rằng miếu thờ ông khỉ ở Thà Bò, tỉnh Nồng Khai, Thái Lan là ông. Sư báo tạ thông năm Giáp thìn tức là năm 44 sau Tây Lịch, từ Cửu Trân về tế mộ vua Trưng bị giết, di tích thờ chung với Đề Nương, Mộc Hoàn Công, Tại xã Xuân Lâm, Phủ Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc Sư hầu Tô Sa Lãng Năm 43 sau Tây Lịch Đang kháng chiến ở Cửu Trân Bỏ về vùng Bắc Sao Chỉ, Mưu Đào Cột Đồng Trụ, Tuấn Quốc Di tích thờ tại Đền Hạ Trì, Thượng Thôn, xã Liên Hà Đông Bắc Cầu Phùng, Ven Đê Sông Hồng, thuộc tỉnh Hà Bắc Sư hổ Tống Phả Công Tuấn quốc năm Giáp Thìn, tức là năm 44 sau Tây lịch, tại Cửu Chân, di tích thờ tại đình Đồng Long, xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Hưng. Sư Long ả Lã, tức Lương Lê, vợ hoàng hầu tướng, tháng 6 năm Giáp Thìn, tức là năm 44 sau Tây lịch, từ Cửu Chân về thăm mộ chồng bị bắt bị xử tử di tích thờ chung với chồng tại xã Song Giang, huyện Sa Lương, tỉnh Hà Bắc. Sư nghèo xương tam ngọ, Tử trận cửu chân năm giáp thìn, tức là năm 44 sau Tây Lịch, di tích thờ tại xã Đồng Quang, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc. Sư phong Phùng Tứ Phùng Huyền, Thượng Cát, được biệt phái từ cửu chân ra dự trận lãng bạc, tuấn quốc di tích thờ tại xã Vân Thủy nay thuộc thôn Vĩnh Thọ, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Bắc. sư tường Trưng Tam Anh tử trần cửu chân di tích thờ tại xã Tương Giang, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc. sư ưng từ song biệt phái từ cửu chân ra dự trận lãng bạc tuấn quốc tại yên thủy di tích thờ tại xã ứng hòa huyện Ninh Sang, tỉnh Hải Hưng. giả vừa lắng nghe hồi thứ 100 bộ truyện lịch sử cẩm khê si hận của yên tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Bộ truyện lịch sử cẩm khê di si hận đến đây đã chấm dứt. Huyền thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe bộ truyện lịch sử Anh hùng Tiêu Sơn kế tiếp